Các bạn đang theo dõi bộ truyền Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website lạchungcóp.com Cộng đồng audio miễn phí chương 59 Đại Định Phi Châm bay tới trước mặt San oan Trong tâm trí của cô lẽ lên vô số suy nghĩ Lẽ nào hôm nay mình phải kết thúc ở đây? Ôi, đúng là có duyên mà không có phận với anh Tiểu Lục Vừa mới gặp lại nhau Mình đã phải xuống cõi hoàn tuyền, từ nay âm dương cách trở đôi đường mất rồi. Thôi cũng được, dẫu sao anh ấy cũng là chồng của người ta, từ nay cũng chỉ có thể làm người xa lạ. Chi bằng chết đi cho thoải mái, không biết sau này tên mạnh tiểu lục bạc tình ấy có còn nhớ đến mình nữa hay không. Trước mắt San Juan đột nhiên tối sầm, sau đó lại sáng bừng lên, chỉ thấy phòng thị gắn hết sức vùng vẫy ngồi nhỡm dậy. Thành linh phát lực hấp tấm chăn bông đang đáp trên người lên, dùng, dùng hết sức lực toàn thân, quăng tấm chăn bông tới trước mặt San Juan trùm kín cô vào bên trong. Năm xưa, khi bị truy sát, phòng thị bị trúng mấy chiêu nên nội thương, về sau ngã xuống vực lại tổn thương cột sống, nằm nguyên nửa năm trời không xuống khỏi giường được. Sa Thiên còn tưởng bà ta bị liệt. Bấy giờ mới nổi giận chạy về dốc bán lông Giết hết những kẻ truy sát trong họ Ba đại gia tộc Sau đấy, nhờ Sa Thiên tận tâm chăm sóc Phòng thị lại đứng lên được Nhưng dẫu Sao Khi đó đã để lại mầm bệnh Sao cũng chỉ là nhờ tuổi trẻ còn sức dài Nên mới theo Sa Thiên phiêu bạc giang hồ Làm đôi thần tiên hiệp lữ một thời gian Sau khi sinh San Oan Sức khỏe phòng thị một ngày một kém đi Cuối cùng thì đổ bệnh hầu như khó khỏi xuống giường. Mấy năm nay không hiểu vì sao, đôi mắt cũng lòa cả đi không nhìn thấy gì nữa. Nhưng lão Giang Hồ vẫn là lão Giang Hồ. Bà nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau, cũng nghe thấy âm thanh con gái ngã xuống bên cạnh giường mình, lại nghe thấy tiếng rít gió đằng bắn về phía này. Phòng thị nghiến răng vùng dậy, vận sức hất chiếc chăn bông nặng nề ra chắn trước mặt sàn oan. Thì chằm ghim vào tấm chăn Cổ họng bà thấy ngọt ngọt, lại vận sức, giật bấm chăn về. Cả người ngã vật ra giường. Có điều, bà bật cười, cười một cách rất hạnh phúc. San Juan không kịp quay đầu nhìn lại mẹ. Trong lòng thầm mắng, đám phong môn khốn khiếp đã thu mất vũ khí của mình và cha, khiến hai cha con chỉ có thể tay không chiến đấu với người đàn bà này. Cô lại lao lên trước. Lúc này, Sa Thiên đã vừa phun máu trong miệng ra, vừa quấn lấy phương hồng quần thảo. Tuy trong ngoại hiệu giang hồ của hai người đều có chữ quan âm, nhưng Sa Thiên là được người khác tôn xưng, còn Phương Hồng chỉ là tự xưng, khác biệt ở đây rất lớn. Sa Thiên mặc dầu bị thương nặng, nhưng vẫn dựa vào một hơi thở đánh với Phương Hồng mà không rơi vào thế yếu. Trong lòng Phương Hồng hết sức kinh hãi. Không ngờ ý chí chiến đấu của Sa Thiên lại mạnh mẽ đến vậy. Bà ta cũng không thể ngờ, sa Thiên gần chết đến nơi rồi Mà vẫn khó đối phó như thế Sa Thiên miệng phun đầy máu tươi Phổi đau như bị xé toạt ra Nhưng ông ta vẫn muốn tiếp tục chiến đấu Vì ông ta là Sa Thiên Bá Vì võ công mà ông ta dùng là Xá Bang Thức Xá Bang là người hồi Ở nước Cổ Lý Theo cha đi buôn rồi quy phục triều đình Đại Minh Về sau được phong làm Chấn phủ Cẩm Y về Nam Kinh Năm tuyên đức thứ 5 Ông ta đi xứ Tây Vật vì có công mà được thăng làm thiên hộ, ban cho họ Sa, từ đó gọi là Sa Ban. Sau đó, không hiểu về nguyên nhân gì, hậu nhân của nhà họ Sa ở tận nước cổ lý vùng Nam Á lại đến Tây Bắc, từ đó sinh sôi nảy nở, cắm rễ tại đó. Có điều, trong 200 năm sau đấy, nhà họ Sa luôn có người làm trong cẩm y vệ. Sa Ban Thức, ban đầu chỉ là một môn đấu vật, dần dần dung hợp các số chiêu thức như đánh sáp lá cà nhân đại cầm ná thủ, tiểu cầm ná thủ biến thành một loại võ nghệ đặc thù như ngày nay. Sá Bang, hộ vệ hoàng gia, thủ lĩnh chuyên truy hung phạm. Lúc này, Sa Thiên giở Sá Bang thức, lật tay đỡ lấy một đấm của Phương Hồng, đẩy lên thúc tới. Phương Hồng không kìm được đao đắng, kim châm tẩm độc kẹp giữa các ngón tay lập tức rơi xuống đất. Ngay lập tức, Sa Thiên thuận thế kéo giật Phương Hồng vào trong lòng mình, cúi chỏ chĩa ra Thân hình xoay chuyển, đập vào gáy Phương Hồng. Phương Hồng đã bị khóa chặt một tay, nôn nóng giàn thoát, nhất thời tâm trí rối loạn. Lúc thấy cùi chỏ của đối phương thụi tới, muốn đóng đỡ thì đã muộn, bà ta nghiêng đầu dơ cánh tay lên xong vẫn bị đánh trúng. Cả người Phương Hồng thuận theo hướng bị đánh mà ngã ra. Hy vọng có thể giảm bớt lực đạo, đồng thời mừng thể trọng để giàn thoát ra, nhưng không ngờ vẫn bị xa thiên tấm chặt lấy không buông Vậy là Phương Hồng cũng bất chấp trúng phải đòn nặng, như thể phát điên lên, dùng quyền đấu quyền với Sa Thiên. Sa Thiên lại đột ngột buông lỏng Phương Hồng ra, cả người ngã về phía bà ta, dùng sức vào chân, thân hình xoay tiếp như con quay, dùng bàn tay và cùi chỏ liên tiếp công kích Phương Hồng. Bị Sa Thiên dùng cả người đến chàng ép, Phương Hồng muốn né tránh cũng không né được, đành nhắm chuẩn thời cơ. Bấm lấy cánh tay của Sa Thiên chân công lại, vận sức vào phần thân dưới, cứng rắn đỡ lấy đòn đánh của Sa Thiên, ép ông ta phải dừng chuyển động. Nhưng lực đánh truyền đến người Phương Hồng khiến bà ta cảm thấy khí huyết trong lòng ngực nhộn nhạo cả lên. Cổ tay đau khủng khiếp, hình như đã bị phế rồi. Nhất thời, không thể cử động linh hoạt nữa. Hai người đang giàn co thì Sa Thiên đột ngột thoát lực, ông ta bị hụt hơi. Vếp thương ở phổi lại một lần nữa dậy vò xa thiên. Nhưng lúc này, San oan đã ở đằng sau lưng Phương Hồng, bất ngờ đánh ra một chữ Nhắm thẳng vào hậu tâm của bà ta, Phương Hồng đầu đứng nghiến răng chịu đựng. Sau đó vùng chân đá ngược về sau, San oan vội vàng đỡ cú đá. Phương Hồng lại mượn lực tung người nhảy lên đè thẳng xuống xa thiền Xa thiên cầm cự không nổi nữa, phun ra một bún máu tươi. Máu phun ra khắp mặt Phương Hồng. Phương Hồng tức thì bị che mắt Đúng lúc này San oan ở phía sau tung ra một chiêu song lòng quán nhĩ Hai bàn tay đập mạnh vào đầu của Phương Hồng Nếu Sa Thiên đánh ra chiêu này chỉ sợ trong chấp mắt đã có thể khiến Phương Hồng mất mạng tại trận Nhưng San oan dẫu sao sức cùng yếu hơn chỉ có thể khiến bà ta loạn troạn ngã bổ nhào xuống đất mà thôi San oan không chần chừ phóng tới dẫm chân lên lưng Phương Hồng Sau đó, Thuần Thế ngồi lên người đối phương, giật thắt lưng ra thiết giặc cổ bà ta. Phượng Hồng cả kinh không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị San Juan ngồi đè lên xương hông, không thể nào vặn sức được. San Juan dùng sức vào hai tay, thiết giặc thắt lưng, người cô căng ra hết mức đến nỗi đầu Phượng Hồng cũng bị nhấc lên. Nhưng San Juan vẫn không nghiêng người ra phía sau, sợ Phượng Hồng nhấc chân lên đá vào lưng mình. Cô chỉ dùng sức xuống phần thân dưới Tiếp tục đè chặt Phương Hồng xuống đất. Phương Hồng không ngừng vùng vẫy, thoạt đầu còn nghĩ cách dàn thoát ra, nhưng về sau thì chỉ biết dừng tay tấm lấy cổ theo bản năng. Dù không thể tấm được gì, bà ta ra sức dãy dụa mắt trận trừng trừng, ánh mắt tràn đầy nổi sợ trước cái chết và vô vàng bất an. Xong dần dần sức lực của bà ta càng lúc càng yếu đi, khuôn mặt đỏ bừng tím đen lại, cuối cùng, Chỉ còn co giật liên hồi Rồi không nhúc nhích gì nữa San Juan không dám lơ là cảnh giác Vẫn vận sức vào cánh tay Xiết 2-3 phút đồng hồ mới buông ra Thấy Phương Hồng hẳn là đã chết hoàn toàn San Juan mới thở vào nhẹ nhõm Lập người nằm xuống đất Sau khi há miệng thở hỗn hện mấy hơi Cô mới như bị điện giật nảy người lên Xong tới bên cạnh Sa Thiên Sa Thiên phun máu Nhưng mặt vẫn nở nụ cười Ông ta nắm tay con gái nói à, Không sao Chà không sao Chỉ bị đạn bắn trúng phổi thôi ừ, ừ, ừ, Không chết được đâu cha Sanh oan rặn ra một nụ cười hết sức khó coi Đột nhiên Sa Thiên kinh hại thốt lên à, Mẹ con sao rồi Mắt của phòng thị Đã không nhìn thấy được nữa Nhưng tai thì vẫn không biết Vừa nãy âm ý như vậy Giờ đột ngột yên tĩnh lại Không thể nào bà ta lại không hỏi hang gì Hai cha con đỡ nhau chạy đến bên giường Chỉ thấy phòng thị sắc mặt tái nhật Đôi môi khẽ run run Một góc chăn phủ trên người Có cắm mấy mũi kim chăm bạc Sa thiên chằm chằm nhắc chăn lên chị thấy trên vai phòng thị Cũng bị cắm một mũi kim chăm có độc Mẹ Mấy phút trước Cảnh tượng trong tù phong hiên cũng hỗn loạn không kém. Trong đại điện đang diễn ra một cuộc huyết chiến, máu chảy thành song. Địch ta lẫn lộn, những đồng môn ngày trước vẫn còn nói nói cười cười với nhau. Giờ đây, bất cứ kẻ nào cũng có thể ngắm nhầm hạ sát thủ. Thân phận của tám tên hộ vệ bên ngoài lúc này cũng đã rõ ràng. Hai người trung, sáu kẻ phản bội, đám phản tạc lúc này đã hạ sát hai tên hộ vệ trung thành với phong vương rồi song vào. Hai tên hộ vệ đã hoàn thành chức rách, liều chết dùng máu thịt của bản thân để giữ gìn vinh dự hộ vệ của tụ phong hiền. Bọn họ đã chết trong chiến đấu, xong cũng liều mạng kéo theo ba tên phản đồ. thiên lỗ phong lỗ tùng thiện xong lên trước nhất, dẫn theo mấy phong chăm vẫn còn đáng tin tưởng, lao vào quần thảo với ba tên môn hộ phản đồ. Lúc này, tình huống của mạnh tiểu lục cũng không tốt đẹp gì. Chiêu lấy cứng chọi cứng đó khiến gã phát ra một tiếng kêu thạm thiết. Người ta nói đàn ông đổ máu, đổ mồ hôi chứ không rơi lệ. Mạnh Tửu Lục là một gã đàn ông chân chính. Đứng trước đại nghĩa, gã không hàm hồ chút nào, làm người cũng đủ tàn độc, đủ dũng cảm. Nhưng gã cũng biết đau đớn vả lại còn chưa từng che đậy nỗi đau của mình. Gã không chỉ phát ra một tiếng kêu thạm thiết mà còn chảy nước mắt nước mũi dàn dùa. Khóc à lên. Ôi mẹ ơi! Đau chết tôi rồi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Tụ lệnh chăm cũng đau đớn kêu thảm, nhưng sau đó y đã nghiến chặt răng. Tuy rằng đau đến nỗi mồ hôi túa ra khắp mặt trong chếp mắt, nhưng vẫn không rên rỉ lấy một tí. Cả người ngã xuống đất. Hai cánh tay mạnh tiểu lục sợ là đã bị đá gãy. Gã lăn lộn dưới đất, đau đớn kêu gào loạn xạ nhưng đôi mắt gian xảo vẫn nhìn chầm chầm tụ lệnh châm, quan sát mọi đồng tỉnh của kẻ địch. Nếu tụ lệnh châm bò dậy, Mạnh Tiểu Lục đảm bảo sẽ không kêu gào nữa, lập tức cũng bò dậy theo. Sau một chiêu lấy cứng chọi cứng, chân của tụ lệnh châm quả thực đã gãy xương. Cẳng chân gấp lại theo một tư thế hết sức kỳ quặc, mồ hôi túa ra khắp đầu và mặt, y vùng vẫy vương thẳng người dậy, sau đó viện vào chiếc ghế đã bị đổ bên cạnh toàn đứng lên nhưng chân y thực sự quá đổi đau đớn. Chân còn lại không sao vận sức được mà đứng lên. Mạnh tiểu lục thấy thế cũng bất chấp cảm giác đau đớn, muốn kêu cha gọi mẹ, dãy dụa tính bò dày, nhưng hai cánh tay gã không thể vận sức được nữa, chỉ có thể quỳ dưới đất. Dùng mặt cọ sàn, không ngừng ngọ ngoại, dồn sức vào hông và đùi để đứng lên. Nhìn bộ dạng quả tình là hết sức chật vật nhét nhát. Tụ lệnh chăm lúc này đã đứng dậy, Y kêu lớn một tiếng, tập tỉnh dùng một chân bật nhảy về phía mạnh tiểu lục. Vung nắm đắm, đánh vào mặt gã. Tiểu lục biết lúc này quay người bỏ chạy cũng không ít lợi gì, chỉ sợ đối phương giành được lợi thế thì mình không chạy nổi nữa. Huấn hồ, tiếc đông Bình còn đang bị thương nằm dưới đất. Gã không thể thấy chết mà không cứu. Vậy là mạnh tiểu lục gầm lớn một tiếng, quay đầu lại, hút vào tụ lệnh chăm. Nếu là lúc bình thường... Tụ lệnh chăm chắc chắn phải có 7-8 cách ứng phó với gã, hoặc kéo hoặc ngửa ra, hoặc thúc đầu gối, đá bay. Tóm lại là mạnh tiểu lục tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng chân y đã bị thương, mà công phu phần thân dưới lại là cơ sở của người luyện võ. Vì vậy, cú hút bừa này của mạnh tiểu lục trong chớp mắt đã khiến tụ lệnh chăm đang đứng không vững mà ngã lăn ra đất. Tụ lệnh chăm định dùng cái chân còn lành lặng đạp mạnh vào mạnh tiểu lục Chợt thấy Tiết Đông Bình đã vùng vẫy bò dậy, đưa tay rút con dao đang cắm ở vai ra, đột ngột đâm vào tụ lệnh chăm. Tụ lệnh chăm thấy thế liền vận sức chân, dùng lực vào eo, thoáng gái đã lăn ra tránh được một chiêu này. Lưỡi dao cắm xuống đất. Lúc này Tiết Đông Bình lại lao lên, y không cao lớn lắm nhưng thể trọng thì không hề nhẹ. Tiết Đông Bình cố nén cơn đau ở vai, bổ nhào lên người tụ lệnh chăm. Đè chặt đối phương xuống, hai tay cũng dàn co đọa sức với đối phương. Tù lên chăm, dơ chân lên, đập mạnh vào tuyết đông bình, khiến y cực kỳ đau đớn. Nhưng y quyết không chịu buông tay hát lên, Tiểu Lục, Tiểu lộc ra tay đi! Mạnh Tiểu Lục chỉ thầm trong dạ Ông đây gãy tay rồi, còn ra tay làm sao được nữa? Có điều, lúc này gã không có thời gian nói những lời thừa thải, Cả người cửa quẩy quẩy đạp như con cá chép quẩy nước, thoáng cái cũng đã nằm rạp lên người tụ lệnh chăm. Với thể trọng của hai người, muốn chồng lên để đè sậm một người đàn ông trưởng thành, lại còn có võ nghệ sợ là chẳng khác nào người si nói mộng. Tụ lệnh chăm thấy tình thế không ổn, liều mạng vùng vẫy, tiếc Tông Bình cũng không kiên trì nổi nữa. Mạnh tiểu lục nổi hung lên, nhắm vào cổ tụ lệnh phong mà cắn mạnh. Tụ lệnh chăm kêu lên thẳm thiết Sức lực đột nhiên bùng lên. Tiết Đông Bình cũng nổi điên bất chấp tất cả mà đè chặt kẻ địch xuống. Hai người cứ vậy vừa cắn vừa xé, đến khi tụ lệnh chăm không còn đồng đậy được nữa. Mạnh tiểu lục lật người lăn xuống khỏi thân thể y. Miệng gã đã toàn là máu tươi nhìn cực kỳ thê thảm. Bên ngoài, xác nhân phong tượng Đức Nghĩa dẫn người xông vào. Diễn biến này khiến quả tim tất cả mọi người đều thoát lại. Không biết Y là địch hay là bạn? Thấy Y vung đau chém một tên phản đồ, Mạnh Tiểu Lục bấy giờ mới thả lỏng tinh thần. Cảm giác đau đớn lúc nãy lại ập đến lần nữa. Mạnh Tiểu Lục vừa khóc vừa cười. Xem ra, fan này sống rồi.